các bạn đang nghe tại đọc audio net chúng ta chạy nha Đau đau cái cái Anh nghe lâu ok đàn thu. Trình phát của Youtube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên Youtube để xem. Cho đỡ ok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 Thì A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện của cặp đôi tác giả Ngô Hạ Chi và Quỷ Nhân. Cặp đôi tác giả này thì có lẽ là chúng ta cũng đang rất quen thuộc rồi. Chúng ta quen thuộc từ lâu rồi với rất nhiều chuyện hay mà chúng ta đã từng được đọc. Ngày hôm nay thì Hạ Chi và Quỷ Nhân sẽ gửi tới chúng ta một bộ truyện mang tên Đàn bà tuổi dần sát phu dựa trên nguyên tác nàng dâu sát phu. Bộ truyện này A Tũng dự định đọc trong vòng 3 tập. Và hôm nay chúng ta sẽ vào tập 1 Để đọc các tác phẩm khác và tương tác trực tiếp với cặp đôi tác giả Hạ Chi và Quỳnh Nhân Thì các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả Mà tụi dán ở dưới phần mô tả của video ở bên Youtube Cũng như là tương tác trực tiếp bằng nick của tác giả mà tụi nơ ghim trên bình luận ở bên fanpage Và không để mất thời gian của các bạn nữa Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 1 Của Chuyện Ma Làng Quê Là thầy pháp ở tâm linh ở bói toán đàn bà tuổi dần sát phu của cặp đôi hạ chi và quỷ nhân